các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thăng tàn ra ôn hòa chiếu rọi đôi tình lữ kia nhận được điện thoại diệt tố kỳ gọi tới khi đó thành uyên đang kiểm tra chương trình thời gian này anh rất là bận trộn bởi vì bản thân cập nhật trò chơi xuất hiện nhiều lỗi quan trọng là hệ thống mã hóa độc quyền mới hoàn toàn file quảng cáo rom bang có được tính an toàn cao cho nên thành uyên không ngừng viết ra virus có lực phá hoại cường đại công kích hệ thống an toàn của công ty nhà mình Chính là muốn cho hệ thống an toàn không gặp trở ngại. Đây là sản phẩm lớn nhất của công ty khoa học kỹ thuật mạc kỳ hướng tới trong tương lai. trò trời chính là nơi thu tài chính ngắn hạn, còn Internet an toàn độc nhất vô nhị nghiệp giới mới là mục tiêu công ty của bọn họ hướng tới. Nhận được điện thoại của Diệp Tố Kỳ, nghe thấy cô ấp úng. Anh có một chút không rõ vì sao cô lại trù trừ, đến mãi khi cô nói ra lý do. Ừ, nhà của em đang tu sùa, ba ngày nay không có cách nào có nước để dùng cả. Anh trai đã tới chỗ chị Tiểu Đồng Mà anh của em cũng biết rồi đó Anh ấy muốn thế giới của hai người Cùng với chị Tiểu Đồng Bản thân em cũng không muốn quấy rầy hai người bạn họ Chị Hải Đường gần đây đang bận tiếp khách nước ngoài Luôn luôn ngày đêm điên đảo. Không biết sofa nhà anh có tiện cho em Ở vài ngày được hay không Mà không chỉ hôm nay thôi Chỉ cần hôm nay cũng được Ngay vậy Thành Uyên nháy mắt hiểu ra Tuấn nhắn ửng hồng Toàn thân đều nóng rát Mà không phải hiện tại là tâm ý viên mã Cô đã tín nhận anh Mở miệng muốn anh giúp, anh nên đem toàn lực mà hỗ trợ. Em đang ở đâu? Hai tay của Thành Uyên rời khỏi bàn phím dò hỏi. Lúc này bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc cô tới. Ở nhà. Em thu dọn đồ dùng thiết yếu đi. Anh sẽ tới đón em. Mấy ngày nay em phải ủy quất một chút, tới chỗ anh ở đi. Em yên tâm, phòng sẽ tặng cho em. Anh sẽ ngủ ở thư phòng. Chỉa quá phòng cũng sẽ giao cho em. Anh tuyệt đối sẽ không lợi dụng. Lúc người ta gặp khó khăn đâu. Sau đó liền biến thành như vậy Từ lúc học đại học Thành Uyên sống một mình Bỗng nhiên một ngày trong nhà Có một cô gái xâm nhập Lại là người duy nhất anh yêu Một mình anh ở nhà lớn như vậy ư Khi bước vào trong nhà của Thành Uyên Diệp Tố Kỳ có một chút hoàng sợ Ngôi nhà này thật sự là rất lớn Ở Đài Bắc cuộc sống của một người Chỉ trong vòng 30 mét vuông, Mà nói là phi thường lớn Phòng bếp phòng khách cùng hai phòng lớn Trong đó có một cái chính là phòng ngủ chính Còn cái còn lại kia chính là tư phòng Có thể thấy bên trong thư phòng là một màn hình lớn phía trên chính đang chạy số liệu Cô xem không hiểu Thì ra anh thật sự là kỹ sư nha Anh đang làm việc sao? Em có quấy rầy đến anh không? Diệp Tố Kỳ không hiểu biên soạn chương trình Nhưng xem phòng làm việc của Thành Uyên Cũng có thể biết được anh đang bề bộn rất nhiều việc Không vội đâu Em có muốn tắm rửa hay không? Phòng tắm ở trong này Thời gian cũng đã muộn rồi Em tắm xong thì nghỉ ngơi đi Mấy ngày này em cứ dùng phòng này Lưng của Thành Uyên thật sự rất thẳng Đi lại trong phòng to như vậy Giới thiệu cho cô về mọi nơi Trời ạ, cô nằm quản nữ giới Ở một mái hiên Trước này chưa có kinh nghiệm Cảm giác của anh là cực kỳ khẩn trương Được rồi, em cũng muốn tắm rửa Diệp Tố Kỳ nhìn ra anh khẩn trương Biết phải nghe lời Nghe anh nói thì đi tắm rửa trước Cho người nào đó một chút không gian Kỳ thật cô cũng cực kỳ là khẩn trương Không phải dựa theo theo đuổi đàn ông Giống như là thời trước Là tượng trình do cô chủ động theo đuổi. Nhưng vì sao chủ động tiếp cận Thành Uyên lại khiến cho cô khẩn trương như vậy cơ chứ? Cúi đầu tìm kiếm quần áo, Diệp Tố Kỳ mặt hồng tim đập. về việc kế tiếp cần phải làm mà cô cảm thấy thẹn thùng không thôi. Thành Uyên là một tên đầu gỗ. Cô phải chủ động một chút mới có thể khiến anh biết rằng cô thích anh. Phải làm cho anh mở miệng một lần nữa. Diệp Tố Kỳ phải cướp quyền chủ động trên tay của Thành Uyên. Cái kia... Tìm tòi trong hành lý một lúc lâu, lúc này dịp tố kỷ mới xấu hổ ngẩng đầu, nhìn Thành Uyên mà nhỏ giọng nói. Em quên mang áo ngủ rồi. Trong hành lý đều là quần áo đi làm. Khi cô ở trong nhà thu thập hành lý, liền cố ý bỏ áo ngủ ra mà không nhét vào. Nếu không ngại thì mặc của anh, ai sẽ đi lấy cho em một bộ. Thành Uyên cũng không nghĩ nhiều đi thẳng vào phòng, trừ phòng ngủ quần áo cầm một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái đưa cho cô. Cảm ơn anh. Tiếp nhận quần áo. Diệp Tố Kỳ cười có phần có xử với Thành Uyên. Tiếp theo ôm quần áo đi vào trong phòng tắm. Thành Uyên đặt chìa khóa ở trong phòng, cạnh bàn, rồi vào thư phòng tiếp tục làm việc. Hai tay anh đặt ở trên bàn phím, ngắn ngủn vài giây gõ ra hơn 10 câu lệnh. Trong đầu lóe sáng vô số chương trình mã hóa. Đột nhiên một ý nghĩ không hề liên quan đến công việc chui vào trong đầu. Diệp Tố Kỳ đang tắm trong phòng tắm của anh, lại mong quần áo của anh. Ý này suýt chút nữa khiến cho Thành Uyên viết sai trình tự mã hóa mình đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? ảo náo đè xuống nút xóa, xóa sạch trình tự mã hóa sai, cũng xóa sạch ý nghĩ không sạch sẽ trong. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện